Mối lương duyên trời đánh Tác giả Hoa Thanh Thần chương 4 Dấu bụ Phần 1 Hôm sau, viên nguyện chi Lái chiếc xe quy quy màu xanh lá cây Tới tán của mình đến công ty Các đồng nghiệp trong bộ phận thị trường Chưa có ai tới Cô bước vào phòng làm việc Nhìn thấy kỷ con tắc đang ngồi thu dọn tài liệu Hôm nay Anh ta lại mặc một chiếc áo sơ mi Màu trắng tuyết Hôm qua cũng là chiếc y hệt Trong ký ức của cô Thời còn học đại học Mỗi lần gặp anh Đều thấy anh ta mặc trào sơ mi màu trắng tuyết Có lần cô đã lên tiếng mỉa mai Đúng là một người Vừa đại lãng Vừa bẩn thỉu Chẳng chịu giật quần áo gì cả Ai ngờ Anh ta nhăn mặt Lại rồi bình thản như không đáp Đó là bởi vì cô không hiểu thế nào gọi là thuần khiết Thuần khiết Nếu như anh ta tuần kiết thì cô đã là thiên sứ rồi Cô dùng tay chọc vào phần má với ý đồ để lộ hai núng lồng tiền ra Sau đó bước về phía kỷ ngôn tắc mỉm cười nói Xin chào kỳ tổng, anh đến sớm thật Kỷ ngôn tắc quay ra nhìn cô, tiếp tục tu dọn nốt đống tài liệu trên bàn Sau khi tu dọn xong, anh mới nhìn cô rồi nói Cô có bằng lái xe kỷ của Kỳ Ngôn Tắc không hề giống như đang muốn hỏi mà là một câu thuật. Viên Nguyễn Trí nghi hoặc nhếch mắt lên đáp: "Có. Còn có một chiếc quy quy nữa." "Đúng vậy." Mỗi lần Kỳ Tắc nói thêm một câu, trai tin của Viên Nguyễn Trí lại quả tắt. Tên đàn ông nham hiểm nhỏ như này lại muốn làm cái gì nữa chứ? Đừng nói là bắt cô lái chiếc quy quy đến công trường thi công tòa nhà rũ hâm chứ Ồ, vậy thì đợi chút nữa, cô... Kỳ tổng, anh muốn tôi lái xe của anh đến công trường thi công tòa nhà rũ hâm hả? Cái này không thành vấn đề Muốn dùng xe của cô, đừng có hòng Cho dù là chiếc quy quy cũng phải có phẩm cách của nó Bóng lại, chiếc quy quy của cô tuyệt đối có bị tối bẩn bởi đống bụi bắp trong công trường đã thi công được. Dù gì bây giờ anh ta cũng đã là tổng giám thị trường của tập đoàn Tăng Thị. Trời di tao du, thẳng điêu cho anh ta một chiếc xe riêng. Anh ta là cấp trên muốn cô làm lái xe cũng được. Đương tiền, đây không phải là chiếc xe của cô. Đôi mắt màu hổ phách của kỳ ngân tắc nhau lại, nhìn viên lựa chi một hồi tỏ ra kém ngạc Vậy. Nguyên nhận chi gật đầu Trong lòng cầm nghĩ Phí lời Không lái xe của anh Nhã nào lái xe của tôi chắc Cho dù là lái chiếc quy quy Cũng phải dùng nhân dân tệ Mua mới có chứ Lái xe đến công trường Ghi đi, đi Về về Cô còn phải mất thêm tiền rửa xe Nếu như không tận trọng Có khi còn bị sước sơn Nếu vậy không đau lòng chết mới lạ Với hổ chi Dạo này xong mới tăng giá Đến lúc mang hóa đơn tới, ai mà biết được vị sếp đáng yêu kia có công báo tư thù mà chấp nhận hay không? Cô xác định thật sự muốn lái xe của tôi đi. Kỷ ngôn tắt. Kỷ ngôn tắc nhìn cô lần nữa, đôi môi Quyến rũ, vẻn lên nở một nụ cười tuyệt đẹp. Được thôi, chốc lỡ cô hãy lái chiếc xe riêng của tôi đi nhé. Nguyên Nguyễn Chi gần đầu đầy sảng khoái. kỳ ngôn tắc thì vẫn giữ nguyên nụ cười lái sát. Mọi thứ đã chuẩn bị xong, cô cầm theo hai chai rượu đó rồi đi theo tôi. Nói người đàn ông này không đẹp trai, nếu là phụ nữ thì tự dối gạt bản thân. y đangドキ, đang chết đang ở chỗ, dù cười hay không thì hắn đều toát lên vẻ quyến lạ thường. Hắn không nên làm trong ngành nội thất này mà nên đi làm nghiu ở quán bar, chắc chắn sẽ đổi đỉnh nổi đám cho bà coi. Bước ra khỏi phòng làm việc, đi vào thang máy, viên luyện chi ngoan ngoãn theo kỷ nguyên tắc vào hầm gửi xe. Khi xuống đến tầng thứ nhất, có bắt đầu cảm thấy ngột ngạt. Vị trí đỗ xe hơi phải xuống một tầng nữa mới đúng. Chỗ này là nơi đỗ xe không động cơ mà. Cô bất giác mở miệng hỏi. Ký tổng, có phải anh không nhớ mình đã đỗ xe ở đâu không? Nói cho tôi biển số xe, tôi tìm giúp anh." "Không cần đâu, tới rồi, chính là chiếc này." Kỳ Côn Tắc ngừng chân đứng lại. Viên Nguyệt Chi vẫn luôn muốn nhìn xem, cái kỳ tắc này vừa nam nghiêm lại vừa biến thái này, Suốt cuộc lái chiếc xe như thế nào. Kết quả Đó là một chiếc xe đạp cũ kỹ, màu ghi đậm Điều này khiến cô kinh ngạc đến mức há hốc miệng Chiếc xe riêng mà anh ta nói chính là chiếc xe đạp này sao? Chiếc xe đạp vừa cũ nát vừa sập dện này Vì như đã theo anh ta từ hồi còn học đại học Lúc đó, bất luận là đi đến đâu Cô cũng có thể nghe thấy các nữ sinh bàn luận Bộ dạng đẹp trai, phong cách lại rất ngầu của anh ta Khi mặc áo sơ minh trắng đạp xe đạp Rồi ngay cả giai cấp bần cùng như cô Cũng đã mua được chiếc quy quy Còn anh ta lúc này Đã lên chức tổng giám thị trường Vẫn còn dùng chiếc xe đạp từ thời ống nội Để lại để sao Cô nhìn kỳ ngôn tắc bằng ánh mắt, khó tim rồi nói Kỹ tổng Đây Đây chính là chiếc xe riêng mà anh nói sao kỳ ngôn tắc gật đầu Bình thả đáp Đúng thế Chứ xe đạp ba xe đạp riêng của tôi tôi gọi tắt là xe riêng thôi xe đạp riêng của tôi gọi tắt là xe riêng thôi miên luyện chi đột nhiên một oi máu oi máu theo đúng kiểu của vị nhân sư vinh trong bộ phim đường bá hổ điềm thu hương mới đúng chú thích đường bá hổ điểm thu hương phần 1 của bộ phim được sản xuất vào năm 1993 nội dung của bộ phim tập trung vào chuyện tình giữa đường bá hổ do Châu Tinh Trì Thủ Vang và Thu Hương do Củng Lợi Đóng. Phần 2 của bộ phim do Lý Đức Trì làm đạo diễn với hai diễn viên chính do Huy Hiểu Minh và Trương Tích Sơ Đảm nhiệm phim được trình chiếu vào năm 2010. Hết chú thích. Này, cô cầm lấy chìa khóa mau lái xe đi. Kỷ ngôn tắc móc chìa khóa trong túi quần ra rồi vứt về phía viên Nguyên Tri. Đứng hoa đá chất lãng. đợi chứ đã. chẳng qua chỉ là một chiếc xe đạp nát, xiên cục khí của hắn ta làm cứ như thể đang bảo cô lái một chiếc Ferrari đời mới vậy. Trước khi lái xe, có nhất định phải làm rõ một chuyện. Kỳ tổng, anh đi tới đó phiểu gì? Ngồi xe. Ngồi ngồi xe gì cơ? Con hỏi xem. Phiên luận chi vừa vặn xoa tay nói. Tôi không chờ nổi anh đâu." Kỳ Ngôn Tắc bất giác mỉm cười, nhìn cô một hồi rồi mới nói. "Tôi cũng đâu có bảo cô đeo tôi chứ. Cho dù cô có chờ nổi thì tôi cũng không dám thôi. Vậy thì anh muốn sao đây?" Khoảnh khắc nhìn thấy chiếc xe đồ cổ nát này, Viên Nhật Chi đã có một cuộc đấu tranh tâm lý rất lâu, sau cùng đưa ra quyết định. "Kì Tạ Hôm nay tôi đẩy chấp nhận hy sinh một chút vì sự nghiệp của bộ phận thị trường. Đi bằng chiếc xe quy quy của tôi cũng được. Kỳ quân tắc liền xua tay xếp mặt cô rồi nói Không được, hôm nay vị khách mà chúng ta gặp mặt chính là giám đốc bông. Công việc đầu của anh ta chính là làm nhân viên marketing cho hãng xe đạp này. Vậy nên anh ấy có tình cảm đặc biệt sâu đậm với chiếc xe đạp quãng này. Hơn nữa, đây là chiếc xe tôi đã mua của anh ấy đấy. Hôm trước, tôi đã cùng trao đổi với anh ấy, sẽ tặng chiếc xe này làm kỷ niệm. Bốn dĩ, tôi định tự mình đào chiếc xe này tới đó. Nhưng thật cầu ngỏ, cho ly viên lại năng động cần bẫn như vậy. Nguyên tắc làm việc xưa nay của tôi chính là táo cơ hội cho những người mới biểu hiện năng lực của mình. Hai chai rượu này cô cầm đi, nếu như giữ đường hành vỡ, tôi sẽ hỏi tự cô. Ok, nửa tiếng sau chúng ta sẽ gặp mặt ở trước cổng công trường thi công tòa nhà dũ hợp nhé. Đến lúc đó, tôi muốn thấy người, thấy rượu, thấy xe Hôm nay mặt trời trói trang quá, trợ lý viên cô đi đường cẩn thận đấy Tôi đi trước một bước đây Cùng với tiếng cười sảng khoái sau cùng Kỷ ngô tắc nhanh chóng biến mất khi cánh cửa thẳng máy đóng lại Rõ ràng, ra giữa mùa hè nóng nực Tại sao cô lại cảm thấy ấn lạnh vậy chứ Tuyên lượn chi, nhìn chiếc chìa khóa xe đạp, lấp lánh trong tay Hít một hơi thật sâu, vội vã mở khóa Kéo chiếc xe ra khỏi khu vực trông giữ Vừa hay Nhìn thấy kỹ con tắc Ngồi trên chiếc xe taxi Dương dương tự đắc đi trước Hôm nay mặt trời trói trang quá Bà nhà nó Giữa thời tiết mùa hè thế này Có hôm nào không trói trang Đi đường cẩn thận Bà nhà nó Đang đi xuống hoàng Tuyền chắc Lại còn đi đường cẩn thận Cái này liệu có bị coi là tự bê đá đập vào chân mình không Thông minh ngược lại Hại bản thân Tại sao hắn lại có thể nói đây là chiếc xe riêng của mình được chứ? Chiếc xe đạp hai bánh của riêng? Thật đúng là ba nhà nó điến cả người Nhìn chiếc xe từ thời ông nội quân tã này Viên luyện chi nghiến răng khen kết, nổi giận đùng đùng Tên là đồng nham miệp này Ngay từ câu nói đầu tiên đã cố tình lừa cô chui đầu vào rõ Hôm qua thì lừa cô uống chút diệp thanh khiến cô mất mặt Sau đó còn u cả miếng giềm cửa màu đỏ đầy sự phúc lên người cô hôm nay lại chưa trò xe đạp riêng ngoài mặt khi tỏ ra thân thiện hoà nhã trong lòng không ngờ lại thâm độc tiếm ác như vậy đúng là một kẻ xấu bụng nhất trên đời cô chẳng qua chỉ ăn miếng trả miếng dùng phương thức đặc biệt để trả lại hắn ta món tiền 200 đồng mua sách hướng dẫn hôm trước đều nói cô pha vỡ buổi hẹn hò của hắn ta thì hoàn toàn là bốc phép dựa vào nhan sắc của hắn mất một người phụ nữ Thì vẫn còn hàng ngàn, hàng vạn người khác xếp hàng ở phía sau Hơn nữa, rõ ràng cô nhìn thấy hắn Cũng chẳng hồng thú gì về cô gái đó Đáng lẽ hắn nên cảm ơn cô mới đủ Vì đã kịp thời giải cứu trong lúc nước dôi lửa bỏng Tòa nhà dụ hấp ở khu vực mới thuộc tỉnh phía tây thành phố Phải đạp chiếc xe này tiếng Chẳng phải là muốn làm cô chết vì lao lực sao? vào giữa tiếc trời nóng nực anh nắng gây gắt thế này không mất lúc thì cũng có một lớp ra mặt thật đúng là không còn thiên lý gì nữa cả tiện dân tộc anh cứ đã để cho tôi đợi sau khi hoàn thành dự án này tôi nhất định sẽ đòi chia phần trăm nhiều tới khi anh phải khóc vui thôi Hừ. cô cưới chén chiếc xe đạp bà giàạp điên cuồng nhanh chóng tiến về khu vực phía tây thành phố Nửa tiếng đồng hồ sau, Tiếng vanh xe đánh két một tiếng. Viên luyện chi đã tới chiếc cổng vào công trường, thi cập công tòa nhà dụ âm. Kỳ ngôn tắc bước ra từ văn phòng công trường, tiến tới chỗ cô, đưa tay lên nhìn đồng hồ, nở một nụ cười hồ ly xảo quyệt nói. Trợ lý viên đích thực là con người đúng giờ, không chậm một giây, một phút nào hết. Viên luyện chi ngồi trên chiếc xe đạp, theo lưỡi thở hồn hền, không ngừng dùng tay, tạo gió cho bản thân. Tiếp trước nữa là cô nằm vẹt giữa đường rồi Ông mặt trời đang chết Ba nhà nó sao mà gây gắt thế Tất cả mọi việc này Đều do tên đàn đông nham hiểm trước mặt hại Cô nhất định Phải lấy được phần trăm doanh thu Hơn nữa hít một hai thật sông nhiều. Cô xuống xem hả Nhìn kỹ ngôn tắc mỉm cửa sán Ông trời giao nhiệm vụ cho người nào đó Trước tiên phải ban cho người đó Dung vào dáng vẻ trí tuệ Sức mạnh để phù hợp làm việc đó Điều bất hạnh là Ông trời, lè giao trách nhiệm này cho tôi Cho nên, kỳ tổng Viên huyện chi này làm việc Anh cứ yên tâm đi Ngoài mặt, viên huyện chi Hết lời nịnh nọt, nhưng trong lòng Lại nghiến răng, nghiến lời nguyên rũa Cười, cười, cười cái đầu anh Rồi có một ngày, tôi nhất định Sẽ đánh cho cái đầu của anh Nở hoa từng chùm, từng chùm một Đôi mắt màu hồ phách Của kỳ ngôn tắc chăm chăm Nhìn về phía viên huyện chi, một phút rồi nói Ừ, ông trời đối với ai cũng rất công bằng, vì rằng thi thoảng ông trời cũng ngủ gật, quên mất nhiều việc. Thế nhưng may mà ông trời vẫn còn nhớ ban cho cô sức mạnh. mau cho xe ra bãi cửa xe, mẫu tổng đang chờ chúng ta đấy. Kỳ ngôn tắc, sách hai chai rượu đi vào bên sông tòa nhà rụ hôm trước. Viên Nguyện Tri biến răng ken kép, đỗ xe xong, liền chạy thật nhanh theo cấp trên. Vừa bước vào tòa nhà, cơn gió mát, lạnh thổi đến khiến viên Nguyện Tri bất giác sợi người. Cô theo chân kỷ ngôn tắc bước vào bậc thềm cao, đầy bùn đất, không có lan can, ngay cả mặt đất, vẫn mới chỉ đang tráng bằng lớp xi măng. Leo được 3 tầng, cô bất giác đưa mắt nhìn lên phía trên, lỗ hầm giữa các bậc thang to tướng, khiến cô cảm thấy hoa may chóng mặt. Nếu như bất cẩn đôi chút, ngã xuống dưới coi như tan xương nát thịt. Cô bất giác nuốt nước miếng, đuốt tay ấn lên phần nực, định thần lại, nhanh chóng theo sau kỳ ngôn tắc. Đột nhiên, kỷ ngôn tắc dừng lại, cả người cô đâm sâm về phía trước, kêu lên đầy hãi hùng. À, đôi mắt màu phách của anh dường như hơi đổi màu, kỳ ngôn tắc quay người lại, khoe miệng bất giác còn giật. Sợ lý viện, cô dắm vào giày của tôi rồi. Nói xong, anh liền chỉ lại chiếc giày bị viên nguyện chi dẫm lên. Ha ha, hùng thật xin lỗi, giám đốc kỷ. Viên nguyện chi cười khan vài tiếng. Kỷ Ngôn Tắc không thèm để tâm đến cô, tiếp tục bước lên phía trước. Viên Chi nghiến răng theo sau, lại leo lên hai tầng nữa, đến đúng chỗ mặt Viên Đoạn Chi giẫm vào một hòn đá, cả người mất trọng tâm, đổ dầm về phía trước. Hai tay không biết tóm vào đâu, liền vươn ra phía trước, vừa hay tóm trúng chiếc túi đeo ngang lưng của Kỷ Ngôn Tắc. Thân người anh lại cứng đờ lần nữa. Viên Đoạn sợ hãi nhanh chóng rút tay lại, vội vã tìm lời lỗi. Xin lợi nhé kỳ tẩm, tôi không cẩn thận dẫm vào hòn đá, trơn quá, cho nên việc này tôi tuyệt đối không cố ý vô lệ với anh đâu. Anh yên tâm đi, cho dù đàn ông trên toàn thế giới này có chết hết, tôi cũng tuyệt đối không bao giờ có chút động lòng cho anh. Với anh, tôi chính là loại động vật khác giới an toàn nhất trên địa cầu. Khóe miệng của kỳ vương tắc lại bất giác co giật, đứng thẳng người lên rồi lại lùng đáp. Cô đúng là lắm mồm quá. Gần gần chút, đi thì nhìn đường cho kỹ, ngã xuống dưới kia là tôi không chịu trách nhiệm đâu. Nói xong, bình thản thì không tiếp tục tiến về phía trước. Ngã xuống dưới kia thì sẽ không chịu trách nhiệm. Những lời này khiến cho toàn thân viên luyện trí run lên sợ hãi. Cô nên chóng bước lên, đi song song cùng với kỷ ngôn tóc, rồi nói. Kỷ tổng, anh nói xem có người nào đang đi bình thường tự dưng lại rơi xuống phía dưới kia không? ị ngón tay quay sang nhìn cô, khuôn mặt hiện thái độ nhát gan sợ chết, tay vì biểu hiện không chịu thua kém chiếc đó. Anh quay mặt lại, khẽ hơ một tiếng rồi đáp bằng một chữ ngắn gọn. "Ừ." Biến nhanh chóng cau chặt đôi mày lại, hỏi thêm. "Chuyện này, chuyện kia, bốn tòa nhà lớn hoang tanh, đều có một vài người chết một cách rất vô duyên vô cớ, không hiểu chuyện này có thật không?" "Ừ, nếu không cô nghĩ rằng tại sao chúng ta phải leo thang?" Như vậy có nghĩa là gì? Hai ngày trước, có hai người được công nhân Lúc đi thang máy xuống Thang máy chảy ra, ra sự cố Hai người đó chết nhạt trong đó đấy Ồ, ông trời phù hộ Đã có hai người chết rồi Vậy thì tôi chắc chắn có bị sao hết Khóe miệng của kỳ ngôn tắc lại bất giác co giật một hồi Nhìn cô bằng ánh mắt vô cùng khinh vỉ Lạnh lưng nói Con nữ quá lâu lớn Chết ba bạn người thì mới đủ được Của viên luyện chi Lại đập tinh thịt như trống dồn Cô nỗ lực nuốt nước miếng Lại lên 3 tầng nữa Đột nhiên Một con chuột sâu ngang qua chỗ viên luyện chi tiếp theo men theo bờ siêng bằng biến mất Tống mất dạng Khiến cô sợ đến mức hét toáng lên Ôm chặt lấy cánh tay của kỷ ngôn tắc kỳ ngôn tóc dừng chân lại Quay sang nhìn cô nói Lại có chuyện gì nữa thế Lúc nãy có một con chuột rất to Rất to đang treo tương Không kỳ lạ, nhưng có thể trèo lên tòa lầu cao như vậy Con chuột này đích thị là quá khác người Kỳ ngón tóc ngừng cô một cái rồi nói Chuột đương nhiên là phải khác người rồi Muốn biết tại sao nó có thể trèo cao như thế Có phải mau bước treo lên mà hỏi nó Viên nhuận chi im bật Lại lên thêm 3 tầng nữa Viên nhuận chi viện vào tường Theo lưỡi thở hồn hền, mồ hôi như mưa Lưng sau chiếc áo phổ quất đẫm mồ hôi Cô đã phải tối rất nhiều công sức khi xe đến công trường nhưng tưởng rằng có thể đi thẳng bay lên gặp vị mâu tổng người Sơn Tây Nọ Ai mà ngò, đã leo bộ những 11 tầng mà vẫn chưa tới kỷ ngôn tắc nói là tới rồi Vị mâu tổng kia không phải ở tầng trên cùng đấy chứ Cô cử động chất lưỡi khô cứng hờ hồ đềm hỏi kỷ ngôn tắc đang đứng cách mình 2m Thì tấm, tốt cuộc phải leo lên bao nhiêu tầng nữa Kỷ ngôn tắc quay đầu lại 17 tầng nữa 77 tầng Vẫn con đã leo thêm 77 tầng nữa Mới có thể gặp được vị bó tổng Người sông Tây trong truyền thuyết Đừng nói là 77 tầng Chỉ cần thêm 7 tầng nữa thôi Là cô có thể thăng lên thế giới cực lạc rồi Cô rung rung Ít thở thật sâu Đầu óc quay cuồng Chẳng thể nào thở nổi thân người mềm nhũ ngã xuống bậc thang Kỳ cô tắt nhúng chặt đôi mày lại vội vã bước xuống Ngồi sổng trước mặt cô Ông tay gõ nhẹ lên bàn tay cô rồi hỏi: "Nay cô không sao đi chứ?" Viên Nguyễn Chi ngất lịm không có bất cứ phản ứng gì. "Nay cô không sao đi chứ? Tòa nhà này có cả thảy 88 tầng, vẫn còn 77 tầng chưa lâu lên, có gì không đúng chứ?" "Được thôi, anh thừa nhận mình đùa hơi quá. Ai biết được cô lại sợ đến mức này, cứ hơi một tí là bất tỉnh nhân sự." Anh nhìn hai chai rượu trong tay mình, xin ngắm xem làm cách nào Mới có thể di chuyển cô lên trên Mỗi tay anh cầm chắc một bình rượu Sau đó một cánh tay ôm lấy phần cổ của cô Tay còn lại luôn qua phần đùi của cô Rồi bế bẩm cô lên Neo lốt nửa tầng còn lại là đến nơi Sau đó anh thỏ hát ra để miền nhọc Cô đúng là vẫn còn giữ thể diện đây chứ Còn nửa tầng nữa là đến rồi